Trù mà Tác giả Thần đồng Người đọc Thành lọc Hồi 37 Thống phiền Đến sáng, huyệt đạo của cả hai tự động giải khai Ngay khi vừa cử động được Đồng vương Phượng Hoàng đã không thể kiềm chế được mà thét lên Tên bại hoại đáng ghét Sớm muộn gì ta cũng phải giết chết người Ngay sau đó đại phát tiết cân giận ra ngoài hỏa diễm từ thân bùng phát Trong phòng tràn ngập năng lượng ma phát Thì bảo chúa kịp ôm tiểu ngọc Nhanh chóng nằm sách xuống đất đến khi Đông Phương Phượng Hoàng bình tĩnh lại, thì cả căn phòng gần như đã bị cô ta phá tan bạch. Song cửa sổ và cửa chính hầu như đã gãy nát, Bố mặt tượng đá cũng đã xuất hiện những vết nứt lớn. mái nhà kêu răng rắc, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Nghe tiếng động, phòng bên cạnh có vài cô chạy đến. Cô tóc vàng lộ ti lộn. Phượng Hoàng tỷ tỷ, có gì gì vậy? Đồng Phương Phượng Hoàng nói Không có chuyện gì Ta chỉ gặp ác mộng mà thôi Các ngôi lui ra ngoài đi Các thiếu nữ tuy trong lòng hồ nghi Nhưng cũng không dám hỏi Lúc này thì bảo chúa mới ôm tiểu ngọc đứng dậy Vỗ vỗ ngực nói Thật là làm mùa chết khiếp đi được Bộ dạng của tỷ tỷ Thật là đáng sợ đo vươn vượng hoàng nhìn thấy bộ dạng cười hi hi chứ không có gì của tiểu bảo chúa máu nóng lại sôi lên hàng học trường mắt nhìn tiểu bảo chúa nói tiểu ma phi ta thật thất vọng vì người không ngờ ngươi tối qua lại không hề có chút nghĩ khí thế ta cho hẳn tiểu bảo chúa bất bình nói phượng hoàng tỉ tẩy tỷ nó an cho muội rồi muội biết biểu hiện tối qua của muội làm tỷ hiểu lầm Ta trách oan gì ngươi chứ chúng ta còn có gì mà hiểu lầm chứ Đúng thời điểm quan trọng Ngươi đột nhiên muốn đưa ta cho tên bại hoại đó Giờ nghĩ lại vẫn còn tích Ta thật chỉ muốn đập cho ngươi một trận nên thật Sao tẩy lại có thể nghĩ thế Mùi đã liên tục nháy mắt với tỷ, Hướng về tỷ cầu cứu mà Ta lúc đó cũng bị điểm huyệt Làm sao có thể cứu ngực Lý do này của ngươi không phải quá vô lý xa Tỷ không phải ma pháp sư cường đại sao? mụ cứ nghĩ tỷ có thể dùng năng lượng ma pháp tự giải khai huyệt đạo. Vì vậy khi đó đã không ngừng cầu cứu tỷ. Vỡ vẩn, ma pháp sư thân thể yếu như. Làm sao có khả năng tự giải khai huyệt đạo? mụ làm sao biết được chứ? mụ đối với vấn đề tu luyện hiểu biết không nhiều. Lại chưa học pháp thuật gì cả. Nếu không đã không bị tên bại hoại để bức hiếp. Bây giờ chỉ có quỹ mới tin lời người thôi. Phương Hoàng Tỷ Tỷ làm mũi rất đau lòng. Không ngờ Tỷ Tỷ lại không tin mũi. Thôi được rồi, chúng ta không nói về chuyện không vui này nữa. Phương Hoàng Tỷ Tỷ, chúng ta đi ăn sáng thôi. Người vẫn còn có tâm trạng đi ăn sáng à? Từ nay về sau, ta sẽ không cho người mượn tiền nữa. Nói xong Đông Vương phượng Hoàng mặc cầu hóa chỉnh tề rồi đi ra ngoài Ngay sau khi họ vừa đi khỏi Thằng Phòng kêu rắc một tiếng rồi đổ ẩm xuống Thời gian gần đây trong học viện Không ngừng xảy ra những chuyện kỳ quái. Đầu tiên là tiểu ma phiền đem đến vài ngàn tu luyện giả về quấn học viện. Sau đó phượng hoàng thân về đội càng quét truy sát tìm bại hoại thần năng, trở thành đề tài để các học sinh thường xuyên tụ tập luận bàn. Lúc phòng ba dần dần yên lặng, thì lại xuất hiện một nhân vật thần bí, hành tung xuất quỹ nhập thần, đột nhập vào thần phong học viện, rồi lại biến mất không để lại một dấu vết nào một học sinh hệ ma pháp bị tập kết trong đêm để người ta đánh đến thâm tím mặt mày ngoài vườn hoa. Sau khi được giải khai huyệt đạo cứu tỉnh lại, trong lúc mê mang chỉ nói đúng hai từ bại hoại. Sau đó cho dù bất kể mọi người có hỏi thế nào, hắn cũng chỉ ậm ừ không trả lời. Thêm nữa là hành động điên rồ của Long Phương Phượng Hoàng tự phá hỏng phòng mình ở ký túc xá lúc sáng sớm đã được truyền ra. Làm cho nhiều người liên tưởng Hai sự kiện này với nhau Đều có liên quan đến tình bại Lúc này Phượng Hoàng Phong Ba lại bắt đầu nổi lên Những học sinh ma pháp hệ Hận không thể đem thần nam ra ăn tươi nước sống ngay được Hơn nữa vụ đánh sập phòng này Càng làm cho đông phương Phượng Hoàng thêm xấu hổ Bởi vì đi đến đâu Cũng nghe thấy thành âm bàn luận của mọi người Nhưng cũng may, một điều tốt là lúc này thì bảo chú lương tâm trỗi dậy Không những cơ hội làm loạn hơn, mà cực lực giúp đỡ Đông Phương Phượng Hoàng thanh lên sự thật Dưới sự giải thích của nàng ta, mọi người đã khá có thể hiểu được sự tình Tối qua họ thực hiện cái điều hổ ly sợ, ra ngoài bắt trộn Nhưng là bị tặc nhân thừa cơ xâm nhập vào nhà Và kết quả là họ mất rất nhiều đồ vật quý giá Nên sáng sớm này Đông Phượng Hoàng bị thế mà nổi sung thì Tuy không nói rõ ra Nhưng mọi người trong lòng đều ngầm hiểu rõ ràng Kẻ trộm chính là tiên bại họa thần này Phượng Hoàng thân về đội lại tự phát một lần nữa Trong toàn thành săn đuổi hẳn Thêm nữa là do hai ngày trước Học viện đã tuyên bố hủy bỏ đề khảo hạch Tri tiệm cánh tay trái của thần Và lệnh cho toàn bộ học sinh chọn đề này thoái luôn. Vô hình chung làm cho đội ngũ săn đuổi thần Nam tăng lên rất nhiều. Sáng sớm tỉnh lại, thằng Nam lấy hồng sắc ma tình trên ma trưởng của Đông Phương Phượng Hoàng ra ngắm. Lúc này hắn có thể tưởng tượng ra bộ giảng tức giận của Đông Phương Phượng Hoàng. Ngay lúc thần Nam thu lại hồng sắc Martin đột dừng lại Nãy ra ý nghĩ lấy Ngọc Như Ý ra Đặt cả hai lại gần nhau Ngọc Như Ý liền phát ra một ánh sáng nhu hòa Bao bọc bên ngoài Martin Nhưng sau đó từng đạo hồng quang từ Martin Từ tự bị hút vào Ngọc Như Ý Thấy lại thần Nam vội vàng tách chúng ra Cẩn thận quan sát thì phát hiện Martin được như xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ ánh sáng ảm đạm rất nhiều. Trời đất, ta chỉ là thử thôi, đơn thuần chỉ để gần trong khoảnh khắc. Tại mình người ngươi cần như phá hủy mà tình, người đúng là cường đạo trong cường đạo, thổ phỉ trong thổ phỉ mà. Khi thần nam đi ra khỏi khách sạn, phát hiện thấy nhiều học sinh săn đuổi tìm bắt mình. Hắn trầm thàn. Đông Phương Vượng Hoàng, quả thật có sức cuốn hút kinh người, Đương nhiên phải có nhiều người ủng hộ Mặc dù hắn rất tự tin vào bản lĩnh của mình Nhưng cũng không dám đối mặt với những hộ hoa sứ giả đang cầm phận Càng không muốn lặp lại sai lầm như lần đầu bị chúng nhân truy sát đến thảm thương. Nhưng nếu cứ tiếp tục ẩn mình trong khách sạn Thì hắn có thể phát điên. lên Quả thật những ngày qua Thần Nam ở trong khách sạn dưỡng thương, sớm đã buồn chán với phát bệnh. Thần Nam quyết định ra ngoài thành vận động. Hắn từ các bộ đoạn tóc dài rồi dán lên mặt, hóa trang thành hình dạng một đại hồ tử. Sau đó mừng tiểu nhị chiếc mũ rộng vành đội lên đầu. Với hình dạng này, thần Nam ngây ngang đi ra khỏi khách sạn mà không sợ ai nhận ra mình. Nhưng hắn luôn luôn bí mật quan sát các học sinh trên phố. May mắn là không ai chú ý đến Nên thần nam thuận lợi, trời khỏi tự do Chi Thành. Tự do Chi Thành có núi non sông ôm ấp. trời thành không xa, đi nhìn thấy rừng cây xanh ôm Sống ở tổ ác Chi Thành thật là thoải mái. Lúc nhàn rỗi có thể ra ngoài ngắm cảnh. Còn khi buồn chán thì đến thần phòng học viện quậy phá cho thư giãn gửi cốt <cười> Lúc này trong rừng có một lão nhân mặc làm bào, ý mà quan sát hắn Nghe hắn nói lời này thì rất tức giận, râu tóc dựng ngược cả lên Lão nhân liền lấy từ trong tay ra một tấm phương xa bịt mặt lại Rồi lãng lặng tiến đến hướng quảng Phùng Nam không có cảm giác gì nên vừa đi vào rừng, vừa thoải mái giang tay. Đột nhiên, một luồng gió nhẹ nổi lên trên đầu. Người này đến nhanh như vọng hột, làm hắn không có thời gian né tránh có thể hiểu được người đến có từ việc khủng bố như thế nào, đến trước đó hắn đương nhiên không hề hay biết. Theo bản năng, thần nam cúi đầu xuống. Nhưng không phải có người đến tập kích, mà trước mặt bỗng tối đen, một chiếc áo choàng đen chụp lên đầu, đồng thời một cù ám kình từ trên hạ xuống truyền vào cơ thể, phong bế các huyệt đạo của hắn. Nhưng lúc có tiếng hô to bên tai hắn Đánh Thanh âm rõ ràng đã được biến âm Làm người nghe không phân biệt rõ ràng tuổi tác Cũng khó có thể khẳng định đây là một nam nhân Thần nam trong tâm kêu thả Chết tiệt Không thể Sao tự nhiên có người đánh mình Hơn nữa là thành công Mình yếu đến mức này sao Đột nhiên lại bị một tên mau tạc khống chế Không cần nghĩ thêm cũng biết, hắn phải chịu đựng như cú đấm vào mặt, đau đớn vô cùng, đến mức muốn kêu cha gọi mẹ. Hắn kêu to nói, Dừng lại, nhanh dừng lại, có gì chúng ta từ từ nói. Thần Nam không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, đột nhiên bị bắt và còn bị đánh cho một trọng. Ngày thường điều này đối với hắn đơn giản mà nói là trò cười to lớn. Nhưng hôm nay chính bản thân lại rơi vào tình huống như vậy Mà hắn lại không thể làm gì Chỉ biết thở dài kêu đen Hắn bí mật phát thể Sau này khi khôi phục được võ công Sẽ lập tức đánh tiên cường đạo này một trận nhiều tử Sau đó chặt hắn thành tám mạnh Điều làm hắn khó chịu nhất Đợi tuyên cường đạo không những không dừng tay, mà ngược lại còn ra tay nặng hơn, liên hội đấm đá, khiến toàn thân hắn trên dưới mỗi phần da thịt đều được chiếu cố đến. Trừ như tên cường đạo vô cùng am hiểu kỳ xạo đánh người, tịnh không đã thương đến xương cốt thần nàng, nhưng mà mỗi lần xuất quyền cước đều làm cho hắn đau khổ không chịu được. Trọng điểm tòa hướng tới các bộ vị thần kinh mẫn cảm hạ thủ Nên trong thời gian ngắn làm hắn toàn thần toát mồ hôi lạnh Thần nam thật sự giận dữ điên Tự nhiên lại bị một tên mau tạc hỏi thăm Không những thế mà còn thất bại một cách thật là hổ thẹn Tên thỏ đế này dám chửi ta à? Ta đánh Người biệt mặt là một phen tay đấm chân đá mạnh liệt hơn Làm cho thần nam đau đớn muốn mở miệng chửi bới tiếc Nhưng sau khi suy nghĩ về kết quả Hắn không thể không thay đổi giọng, thấp giọng nói Cường đạo đại ca, nhanh nhanh dừng lại Trên thân ta tổng cộng có 110 kim tệ Tất cả dân cho ngươi Đừng đánh nữa Vừa nói xong Một trận mưa quyền Lệ rơi trên đầu hắn Thường lai cảm thấy lúc này hắn nhất định là mặt mày bầm đen. Tuyệt đối giống như tên ma pháp sư ở thần vong học viện. Bị hắn liên cùng đánh đấm. Nghĩ thấy hai người bọn họ. Tao ngộ hoàn toàn tương tự. Là ta nói không đúng. Đại hiệp nhanh chóng ngừng tay. Ta đưa tất cả tài vật trên thân cho ngươi. Hắn thầm nguyện rũa. Nhưng bất ngờ tên Cường Đạo lại nhẹ tay lại. Điều này quả là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên tên Cường Đạo quyền cước không dừng. Đơn giản là không có quan tâm đến người làm bao cắt thịt cho mình. Mà khi nào giận dữ thì khi gãy đánh. Gần như đến tận khi hắn qua cường giận mới dừng tay. Sau khi trải qua một trận bị đánh bầm dập thường nam xương cốt gần như vỡ ra. Khi cơn giận bình tĩnh trôi qua Tây cường đạo bắt đầu tìm kiếm trên thân thể hẳn Cuối cùng lấy cái gì đấy ra khỏi người hắn. Trời ơi Hồng sắc ma tình Sao lại xuất hiện nhiều vết nứt như vậy Tây cường đạo lần đầu tiên nói bằng giọng thật của mình Thần nam đồ cuộc nghe thấy âm thanh giận dữ của một lão nhân. Tên hậu trướng tiểu tử ngược, sao dám làm hỏng nó, ngươi định bộ thường thế nào đây? Lúc này thần nam được nhiên tĩnh ngộ Đây không phải tuyên cường đạo nào Mà nhất định là thần phong học vị cao thủ không nghi ngờ gì Hơn nữa chắc chắn phải có liên hệ gì đó với đông phương vụ hoặc Nghĩ đến đối phương biết hành động tối qua của hắn Hôm nay đặc biệt đến báo phục Làm cho hắn muốn khóc mà không có nước mắt Đột nhiên một chọc tức lão đầu tử biến thái Vừa đáng ghét vừa đáng sợ Người làm thế nào mà gây tổ hại đến viên hồng sắc ma tình Nói nhanh Thần nam có cảm giác hai tay hắn Bị bàn tay lớn dùng lực kéo lên Cái này L... Lão nhân gia bất giận Do ta không cẩn thận vỗ một trưởng Vì thế Cái gì Mì đúng là tội ác đầy mình mà Thần nam cảm thấy trời đất sầy chuyển Trầm một tiếng hắn bị ném lên mặt đó nước mắt đầu đớn nhanh chóng trào ra Tên tiểu tử vô sĩ người Dám trèo trọc tô nữ ta Lại còn cường hành phá vỡ ma trường của nó Đúng là vô lại thành tính mà Đánh Ta nhất định phải đánh tiếp Thần Nam đã trải qua sự tra tấn một lần nữa Hắn không nghĩ rằng Đông Phương Vượng Hoàng Lại có một gia gia cường đại biến thả Lúc này hắn chỉ có khả năng kêu thả Sau khi đã chán Cuối cùng lão nhân giận dữ dậm chân sai người bỏ đi. Không biết bao lâu sau, huyệt đạo của thần nam tự giải khát. Hắn kéo cái bào bố ra khỏi đầu, vô lực nằm lăn ra đất. Vốn để ra ngoài thư giãn, mà đột nhiên là bị đánh đầu đơn. Đáng giận hơn nữa là thân hình đối phương còn không nhìn thấy. Hắn đơn giản là uất ức đến cực điểm. Đồng phương Phượng Hoàng sao đột nhiên có loại già già tu vi khủng bố vậy? ta nhất định phải báo thù. Hắn muốn khóc mà không thể có nước mắt. Ngay khi thần nam vừa nhặt kim tệ vùng vãi trên mặt đất, rồi chuyển thân định bỏ đi. Thì sau lần nổi lên tiếng cười nhẹ nhàng. Lão yêu quái phản phất từ không trùng xuất hiện phía trước hắn. Lúc này thần nam sắc mặt xám xịt, nhìn lão yêu quái trước mặt hắn có đồ chút lúng túng, Nhất thời im lặng không biết nói gì. Thật là thú vị Người đột nhiên dám đến thần vòng học viện Tìm phiền toái Thật là gan to bằng trời Ta chỉ là không cẩn thận Khiêu khích một nữ sinh không thể động vào thôi Không ngờ nhà đầu này Đột nhiên hồ loạn cáo trạng Thuốc vụ da da ả ra mặt Lão già này thật sự là độc ác Đêm sau ta tới thầm vòng học viện Nhất định phải phóng hỏa Thần Nam khi nói làm động đến vết thương ở khóe miệng, đau gần chết. Lão yêu Quá cười nợ. Người nghĩ thần vòng học viện là nơi gì mà muốn đến là đến, muốn đi là đi chứ. Hm. ta cũng đến đó tìm kiếm hai đêm rồi. Người đã tìm kiếm tất cả các nơi. Ta đã dạo một vòng lớn trong đó. Nếu ta đoán không sai, bên trong có nhiều người phát hiện ra người, chỉ là bọn họ không muốn cản trở người thôi. Sao có thể như vậy? Nơi đó sinh ra nhiều kỳ nhân, nhất định không phải chỗ tầm hừ hm. Ta nghe có người nói, tiểu ma phiền làm người đầu đầu cũng đã gia nhập thần phong học viện. Ta vốn muốn giải khai cấm chế trên thân thể nó để nó học ở đây, nhưng không tưởng xảo ngồi gặp người tại đây. Nhìn thì có lẽ không cần ta phải ra mặt rồi Thần Nam nghe xong Mồ hôi lạnh toát ra Tuyên bối không đến gặp của ta Không cần Có người giúp ta trầm nòm nó là tốt rồi Nói xong Lão yêu quái bước hai bước Sau đó biến mất trong trận trong một thời gian ngắn mà trưởng bối của Đông Phương Phượng Hoàng cùng tỷ công chúa trước sau đều tìm đến làm thần nam trong tâm một trận u sầu nhưng đối với gia gia Đông Phương Phượng Hoàng hắn hiện tại đơn giản chỉ muốn cùng lão đầu đáng ghét này đã chiến một trận sau biến cố này hắn không có tâm trạng tiếp tục ngắm cảnh liền bơ phờ đi về phía tổ ác chi thành. Trước khi vào thành, hắn không quên sụp cái mũ trên đầu xuống. Với tình trạng thám thương hiện tại, hắn không mong bị người khác nhìn thấy. Tổ ác chi thành trên đường người đi lại hối hả. Trong đám đông đi qua thường có học sinh của thần phong học viện. Thần nam ở ngoài thành bị đánh đến thống khổ. Lúc này lại thấy người truy tìm đuổi bắt mình thì nổi giận. Hắn thật sự muốn bắt lấy một tên để đánh một trận cho bỏ ghét. Đột nhiên phía trước truyền lại sự náo loạn. Có người hồ lực. Phía trước có người muốn quyết đấu. Dành đến xem. Trên phố chúng nhân hiếu kỳ đổ xô về phía trước. Thần Nam không trụ được cũng bị cuốn theo Lúc này hắn mặt mày bị đánh đến bầm dập, Không lo lắng bị người khác nhận ra Mà chỉ có chút lúng tục Bởi vì không ít ánh mắt nhìn hắn với vẻ đầy quá. Phía trước chị thấy khoảng không rộng rãi Có đứng tầm 10 thành niên Nhưng xem xét cẩn thận Không khó để phát hiện ra Những người này đều là tôi luyện giả Trong đó phần lớn là ma pháp sự Trong tay một thanh niên có dương cao một lá cờ lớn Trên có viết to bốn chữ Khiêu chiến bại họ Thần nam tức giận mũi gần như vỡ ra Hắn nắm chặt hai tay Làm cho các khớp xương liên tục phát ra âm thanh Nhưng hắn lại hát hát cười lặng thầm nghệ Ta không tìm các người đã làm may mắn Giờ lại dám đích danh khiêu chiến tạch Lần này phải lấy cho đủ cả vốn lẫn lại với cao đại kỳ thanh niên cao trọng huynh bại hoại người đến chưa ta biết người sớm ngày tìm đã chạy đến đây nếu người là nam nhân thì hãy ra đây cùng chúng ta quyết chiến nếu người có thể đánh bại ta ta cùng các huynh đệ bảo đảm người có thể an toàn rời đi hơn nữa sau đó bọn ta tuyệt đối không tiếp tục truy tìm ngươi còn nếu người sợ thì có thể rút lui Trước đó thần nam vừa mới nhận được món nợ to Trong tâm cảm thấy vô cùng không thoải mái Lúc này nghe xong giận dữ bốc lên Hét lên một tiếng Rồi bỏ cái mũ che mặt xuống Sau đó khởi thân nhảy qua đầu chúng nhân Đáp xuống sờ Bên ngoài chúng nhân đứng xem Thấy vẻ mặt bị đánh lý như vậy của hắn Cười để không nhịn nổi Trên mười thanh niên lộ ra vẻ vui mừng thanh niên cầm cờ ra cho người khác cẩn thận quan sát thần nam nói người là bại hoại người cuối cùng cũng lộ gì thần nam cắt ngang lời hắn nói những lời người nói lúc trước có chính xác không đương nhiên ta trước mặt nhiều người sao có thể không giữ lời hứa người có thể đại diện cho tất cả học sinh thần vong học viện cái này Gã lúng túng nói. "Ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta bảo đảm để ngươi thông dòng bỏ đi, không ai làm khó ngươi nữa. Hơn nữa những huynh đệ giúp đỡ chúng ta quyết không tiếp tục truy đuổi ngươi." "Được, theo lời ngươi nói. Hôm nay ta nhất định không thể nương tay." Nhất định phải đánh các người đến bầm dập mỹ thuật Thằng võ mộc viện các người đã nợ ta quá nhiều Lão phó viện trưởng giàn trái Đồng vườn xuống lão đầu đáng ghét Trước cách để ta thu chút lợi thì trên thần các người đã Thấy thằng Nam nói ra những lời không thể khống chế Mười học sinh trên mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên Không hiểu tại sao hắn lại kích động như thế Nghe được tin tức các học sinh đều kéo tới, tạo lúc càng nhiều Không cần nhiều thời gian Ở trong trạng đã có hơn 10 người Chúng nhân đứng xem càng ngày càng nhiều vây quanh đến mức nước cũng không có lần Thanh niên nhân nói Bại hoại! người đã chuẩn bị chưa? người mới là bại hoại Lão tử họ thần Đi chết đi, bọn nhãi nhép không biết trời cao đất dày. Thần Nam tung ra một quyền, quyền kinh mãnh liệt, uy thế kinh nhật. Thánh niên nhân, nhân vội bay linh không trùng nói, Thần bài hoại ngươi thật không có võ đức, đột nhiên nhắm đánh lén ta. Thần Nam gì hắn nói, nguyên lại ngươi là quỷ pháp sự, mà pháp hệ trì bắt ta nhiều nhất, hôm nay ta nhất định đánh ngươi thành yêu đầu heo. Để làm gương cho bọn chúng Nói xong hắn nhảy liền cao Hướng về phía ma pháp sư đánh ra một chữ Ma pháp sư nhanh chóng di động bên cạnh Sau đó đọc một tràn chú ngữ. Ma pháp nguyên tố tụ tập thành một quả cầu lửa Cỡ quả trứng gà Hướng thần nam nhanh chóng bay đến Thần nam không dám coi thường Lập tức chuyển thần sang ngàn hỏa cầu ném xuống mặt đất ở một tiếng lớn tạo ra thì mặt đất một khối đen lửa. chúng nhân xung quanh sợ để biến sắc nhanh chóng lùi về phía sau làm cho tràng đấu rộng Tiêu đó mà pháp sư liên tục phát động ma pháp cùng kích làm trong tràng liệt diễn đằng đằng hỏa diễn rùng chuyển tiếp tục hướng thần nam bay đến đôi khi cũng góc thỉnh địa giáng xuống. Điện hồ cường đại Âm thanh ầm ầm không ngừng Thần Nam thân hình nhanh hơn thiểm điện Nhanh chóng tránh khỏi Nhưng không cẩn thận bị đốt cháy một góc áo Hắn nhanh chóng vung tay chém đứt Tại không trùng Trong lúc mà pháp sư đắc ý Bỗng xuất hiện một đạo kiếm khí lặng lệ Đột nhiên trùng bắn lên trời Phòng mang rực rỡ Gần như xuyên thủng mà pháp sư, Làm hắn sợ hãi không dám tiếng đến gần Ngoài trường, học sinh tầng phong học viện quan chiến đại kinh thất sắc. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ kim sắc kiếm khí này đại biểu cho loại thực lực gì. Bọn họ không thể tưởng, tin bại hoại là mọi người vạn phần thống học, đột nhiên một bước biến thành tam dài cảnh giới, đồng phần vũ giả. Bách tính đứng xem, tuy không tu luyện chi pháp, nhưng nhìn hoái diễm hùng dũng kiểm điện lé lên cùng với kim sắc phong mang phá khổp, tất cả đều không kiềm được kêu lên. tiếng kêu không ngừng vang lên ngoài tràng một phen huyền. mà pháp sư không dám lại gần thần nam. ở trên cao thì triển mạ pháp tiến hành công kích từ xa. rõ ràng làm giảm uy lực rất nhiều, nên căn bản không tạo ra đã kích hữu hiệu đối với thần nam. Cuối cùng hắn chỉ có thể bay qua lại trên không, tìm kiếm thời cơ hạ xuống, phát động một chiều tập kích, sau đó lại nhanh chóng lui. lên. Những ma pháp công kích này, mặc dù không thể mang lại uy hiếp lớn cho từng nàng, nhưng lại luôn luôn phải bị động tiếp chiều, làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ma Pháp Sư trên không trùng vẫn còn ý kỷ Thế nào cũng không dám đến quá gần Nhất thời làm hắn cũng không có biện pháp gì. Hiện tại biện pháp duy nhất Chính là đợi Ma Pháp Sư sức lực tiêu hào Không thể tiếp tục bay lượn trong không trùng Là bắt cả giết ngay Đột nhiên Nghe âm thanh huyên não truyền đến từ bên ngoài Thần Nam đã mắc quan sát tướng phía. Thấy tầng phong học viện, học sinh đã đến gần trăm người Trong lòng thầm kiêu nguyệt Nếu thế này, sớm muộn gì cũng có người đem tin báo cho Đông Phương Phượng Hoàng Kinh động đến cô ta Thì quả thật hắn không thể nào đào tội thoát Nhìn má pháp sư trên không trùng Hắn nhến răng thầm nghĩ Xa như thế này mà thi triển cầm lòng thủ Chỉ sợ tiêu hào một nửa công lực Nếu không thành công Hắn nhất định sẽ đưa ta vào hiểm cảnh Mặc kệ Lúc này phải tốt chiến tốt thắng. Thần Nam ngay lập tức phát ra mười mấy đạo kiếm khí Phong mang rực rỡ tại không trùng Tạo ra tiếng suy suy Mã pháp sư nhanh chóng đã người tránh nè Đợi sau khi kiểm sắc kiếm khí đi qua Mã pháp sư nhanh chóng hạ thân lập tức liên tục phát ra bảy tám tỷ hỏa cầu, sau đó lại thêm vài đạo thiểm điện nữa. đối diện ma pháp năng lượng điên cuồng tàn phá, thần nam thân hình như điện, nhanh chóng đánh sang một bên. sau đó thì song thủ huy động tạo thành một trận cuồng phong mãnh liệt, Hét liệt, Cầm long thủ. Hai đạo kiểm thủ trưởng như Điện Quang đều hướng ma pháp sư trên không trùng chụp lấy. Lúc này ma pháp sư căn bản không đủ thời gian phản ứng liền bị quan chưởng nắm chặt lấy. Khương Phong dũng động, kinh khí bất nhập. chỉ đất các bụi mù mịt quan trưởng xoay tròn mà ma pháp sư quay trở lại. Ngoài trang âm thanh kinh hô vẫn tiếp tục, bất tính không hiểu võ học, không ngừng có người thét lên kinh ngoài. Khung khí nhất thời vô cùng hỗn loạn. Học viên của thần phong học viện cũng đứng ngay ra như ngốc. Không ai có thể tưởng thần Nam đột nhiên là có tuyệt học này. Làm bọn họ ở trong trạng cứ kêu thẳng không nhất. Thần Nam nắm mà pháp sự, đè hẳn xuống đất. Sau đó điên cuộn đấm đá, đem tất cả ác khí trong rừng và đồng phương lão đầu hồi thối trút hết lên trên thần ma pháp sự này. Bên cạnh các học viên nhanh chóng ào ra Nhưng những ma pháp sư này khí lực vẫn còn yếu Một số bị trảo thủ của thần Nam giữ lại Không thể chạy ra nữa Sau cùng khi các học viên giận dữ Muốn thi triển ma pháp Lúc này thần Nam định dựng bộ Giải phóng tên ma pháp sư đã bị đấm đến thẳng thương Ma pháp sư bị đánh rung quân đứng lên Lúc này ai cũng cảm thấy mặt mày sưng tấy Nhắn quyển bầm đen của hắn Cùng với cương mặt bị đánh bầm dập của thần Nam Quả thật là rất hợp nhau Ê Thật là thoải mái Thần Nam dũng tay chừng Thở lại một hơi dài Ngươi Bên cạnh vài má pháp sư như phát cụ Gần như muốn tập thể phát động Mà pháp tấn công hắn Thần Nam không ngừng xuôi tay nói Trước tiên chúng ta đã có ước định Sau khi ta chiến thắng hắn Các người không được làm khó ta Nói xong hắn bẻ nghề ngang muốn rời khỏi Tại tràng các học sinh thần phong học viện Nhìn lưng hắn Hai mắt nhanh chóng phúng hỏa Một ma pháp sư cao giọng hô: Đứng lại Thần nam xe người lạnh lùng Nhìn những con mắt thèm thù của các học viên đó nói. Các người... Muốn nuốt lời hứa Ma Pháp Sư vừa kêu lớn nói Bài hỏi người muốn kiệt để thoát khỏi sự truy sát của chúng ta Được Vậy 3 ngày nữa chúng ta tại học viện thiết lập lôi đài Nếu người có thể đánh bại người do chúng ta cử ra Từ đó về sau Chúng ta quyết không truy sát người nữa Cái gì Vẫn còn có người nguyện ý làm bao cát cho ta Được được được Được Ba ngày sau ta nhất định sẽ đến lôi đài Tất cả học viên đều nhìn hắn với ánh mắt sắc nhìn Thấy vậy thần nam lạnh cả người Hắn sợ lũ học sinh này Phẫn nộ không kìm được truy sát hắn Liền nhanh chóng rời khỏi tràn đổ Biết mất trọng đầm được Ngay sau khi thần nam bỏ đi Đông Phương Phượng Hoàng cùng tỷ Bảo chúa dẫn theo vài nữ sinh mới chạy đi. Khi biết thần Nam đã rời đi, Đông Phương Phượng Hoàng cũng không giận dữ. Nhưng khi ngày ba ngày sau, thần Nam phó ước đến thần phòng học viện đến lui đà, thì mặt xuất hiện vẻ vui mừng, nghiến răng nói: Bài hỏi đáng chết. Lúc đó ta nhất định phải tự thân gặp ngươi. sau khi thần nam trở lại khách sạn, những cái bạc sưng phù lên trong gương, hắn thật là muốn phát điên lên. giai gia da của đông phương phượng hoàng trong thâm tâm hắn địa vị ngày càng tăng lên. đến vượt qua ở độ cao của phó viện trưởng. đương nhiên đó là tăng mức độ căm hận. hắn phát thể, nhất định sẽ tìm cơ hội báo phục hai cái lão đầu đáng ghét đáng hận này. đến đây là hết hồi 37, mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 38.